chương 597 phòng ấn vô hiệu. Tất cả mọi người dường như cảm thụ được có một ánh mắt khổng lồ mà lạnh lẽo đang quét qua, thân thể trong nháy mắt không khỏi cứng lại. Dị hỏa, năng lượng hủy diệt cường đại nhất trong thiên địa, sức mạnh đó chân chính có thể thiêu thiên diệt hạ. Đối mặt với loại năng lượng này, trừ khi có thể Đem đấu khí tu luyện đến mức Cùng sánh vai với thiên địa Như cường giả trong truyền tuyết Mọi người không ai tránh khỏi Cảm giác run sợ trong lòng Vào khoảng khắc mảng năng lượng phong ấn vỡ tan Sắc mặt tô thiền trở lên trầm trọng Nếu so với lực lượng của kim ngân nhị lão Đang đối mặt không xa Cùng với đông đảo cường giả đến từ hắc giác vực tô thiền cảm thêm thêm kiêng kỵ Với vẫn lạc tầm viêm Dị hỏa vốn đã đáng sợ này lại tiến hóa đã sinh ra linh trí chuyện này đủ khiến mọi người sợ vỡ mật hắc giác vật cường giả vốn bản tính tham lam thủ đoạn tàn nhẫn nhưng bất kể thế nào cho dù là bọn chúng có trăm lá gan cũng không dám động thủ với đệ tử nội viện những đệ tử này xuất thần khắp nơi trên đại lục phần lớn sau lưng đều có một thế lực lớn có lẽ là các thế lực này tách xa thực lực không tính mạnh mẽ nhưng khi hội tụ tại một chỗ Cho dù là hắc giác vực Cũng có có thể thừa nhận Cái cỗ hỏa lộ này Quấn chi Giả ra mặc viện Có thể đứng vững Tại đại lục nhiều năm như vậy Thực lực cất giấu Dĩ nhiên không yếu Bất quá Chưa tới thời khắc Sinh tử tồn vong Tất nhiên sẽ không dễ dàng Để lộ ra mà thôi những lúc trước Làm người tiêu viêm Chọn tiến vào Thần Bí Sơn Cốc Trong đó Thực lực của thủ Các lão nhân Tuyệt đối không yếu hơn Hồ Kiên Nếu ra tay Nếu ra tay Hắc giác vực một phương sợ rằng cũng sớm tan rã Lội viện trưởng lão nghe lệnh, kết trận Tô Thiên ánh mắt chợt lé, đột nhiên quát khẽ một tiếng chói tai, dĩ nhiên không nhằm vào kim ngần nhị lão không xa, cùng với đông đạo hắc vực cường giả mà nhằm vào các vị trưởng lão lội viện. Ngay tiếng quát của Tô Thiên, các vị trưởng lão ngẩn ra ánh mắt lướt xung quanh hắc vực cường giả, toán trần trừ sau khi triển khai thân pháp Lấy tốc độ cực nhanh tập hợp trên không thiên Phật luyện khí tháp, kết xuất, tại ấn đại trận. Nhìn thấy hành động của lội viện trưởng lão, hắc giác vừa cường giả nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ, ánh mắt có chút hứng thú, dừng lại tại đống độ lát trên thiên phần luyện khí tháp. Khắc khắc, Hàn Tiến Sinh, hiện tại lội viện trưởng lão tự lo cho bản thân còn không xong. Đây đúng là cơ hội tốt để ra tay đánh tan bọn họ. Một gã tướng mạo, nhìn. Các trưởng lão liều mạng tiết triển đấu khí. hỏng phong ấn dị họa hướng về Hàn Phong, cười quái dị nói. Hà hà, bàn lão mạc quá nóng lòng rồi. Lúc trước trải qua đại chiến, nội viện trưởng lão đã tiêu hùng. Hào không nhỏ, trái lại dị họa được nghỉ ngơi dưỡng sức. Hiện giờ muốn đem nó phong ấn không dễ dàng như vậy đâu. Không chừng có bị dị hỏa tác động gây tổn thất không nhỏ. Hàn Phong ghét cười nhưng lại lắc đầu, nói. Chúng ta chờ bọn chúng lớn bạn cô thương mới tái xuất thủ đoạt lấy dị hỏa. Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng Hàn Phong lại có suy tính khác. Thì nói hiện giờ hắn đang chiếm thượng phong nhưng hắn không phải đứa ngốc biết rõ thực lực cất dấu của già am viện cường đại. Nếu thật sự chọc giận bọn họ chỉ sợ là mọi người ở đây cũng không có được cái kết cốt cục tốt. Hắn gây ra việc này đều đập vì dị hỏa chứ không hề muốn kết cừu oán sinh từ cùng gia nam học viện gấp đoạt dị họa tất nhiên là đem song phương quan hệ tìm căng thẳng bất quá so với sinh tử chi cừu vẫn còn có chút khoảng cách các cường giả lãnh đời của Gia Lát Mọc Viện có thể dễ dàng thả thứ cho việc dị họa bị cướp nhưng không thể dễ dàng bỏ qua cho việc lội viện trưởng lão chết hơn phân nửa nghe vậy tên dược xưng là ban lão khẽ nhú mày bởi đắc dĩ gật đầu bản thân hắn cùng Gia Lát Mọc Viện có mối liên quan sâu đậm thế lực của hắn thường xuyên xung đột với đội Học viện, hộ pháp Mỗi lần chấm giết đều là tử thương vô số Hiện sở có được cơ hội đảo kích học viện hiển nhiên không cam lòng bỏ qua Trên không Cuồn cuộn đấu khí từ cơ thể Các vị trưởng lão tỏa ra Lập lên một vách tường năng lượng màu nhàn nhạt, nhạt Bất quá vách tường năng lượng so sánh Cùng lúc trước Không thể nghi ngờ là yếu nhược hơn nhiều hiển nhiên lúc trước đại chiến đã gây lên tiêu hào Không nhỏ đối với các vị trưởng lão Trong lúc Hàn Phong đám người Đang nói chuyện Một đạo huyết ảnh đột nhiên xuất hiện, cẩn thận chen vào giữa đám đông, ánh mắt tàn nhẫn lại ẩn chứa một tia, sợ hãi nhìn về hướng, hắc bảo thanh niên cách đó không xa. Đạo huyết ảnh đột nhiên xuất hiện chính là Phạm Lào, bất quá hình tượng lúc này của hắn sau so trước kia là hai người khác nhau, bộ dáng hấp hối, tùy thời có thể gục xuống. Nhìn Phạm Lào bộ dáng chật vật xung quanh hắc vực cường giả, mặc dù có chút vui sướng trên tay họa người khác, bất quá vận đông là kinh hãi ngưng trọng. Lấy thực lực của Phạm Lào thế mà bị thanh niên kia làm cho bộ dáng như thế này Thực sự thanh niên kia có thực lực mạnh mẽ như vậy sao Phạm Tổng Chủ người không sao chứ Hàn Phong cũng là bị bộ dáng của Phạm Lào gây kinh ngạc một hồi Lát sau mới khẽ Cầu Mảy lấy trong lạp giới một mai đan dược Nhanh chóng đưa cho Phạm lao, Cơ hồ là ngày Lúc tiếp nhận đan dược sau đó nhét thẳng vào miệng Phạm Lào thở ra một hơi Trên mặt trắng bệnh hiện lên chút hồng nhuận ánh mắt ẩm lạnh tàn nhẫn nhìn trầm trầm vào xa xa, thân ảnh hất bạo thanh liên cùng thanh hỏa song sực trong miệng lộ ra thanh âm khô khốc khan khan. tên gia hỏa kia có được dị hỏa khắc chế ta, chứ nếu không hắn cũng không được kết cục tốt đối với biện giải này. mọi người không cho là đúng. lúc trước phạm nào cùng tiêu viêm chiến đấu, bọn họ đều có phát giác, tiêu viêm thì chiến đấu kỹ không híu chút nào so với phạm lao nói vậy cho dù là không phải do nguyên nhân tương khắc phạm lao thua cũng là chuyện sớm hay muộn Hàn phòng ánh mắt lóe ra nhìn chăm chăm tiêu viêm ẩn xa ý niệm trong đầu quay cuồng cái này thanh niên có thể đánh bại tứ tinh đấu hoàng phạm lao cho dù loại bỏ nguyên nhân thuộc tính tương khắc kỳ thực thực lực có thể so sánh cùng ngũ tinh đấu hoàng nếu đổi lại là mình cũng không thể đem đánh đem hắn đánh bại tuy rằng hạn phòng biết tiêu viêm nắm trong tay đấu kỹ không kém Nhưng hắn thân là lục phẩm luyện dược sư Ngày thường luyện đàn cho người ta Tự nhiên cũng thu được không ít chỗ tốt địa dài đố kỹ đối với người khác Có lẽ là quý báu Nhưng với hắn mà nói cũng không có cái gì mà kinh ngạc Có thời gian phải tra rõ Lại lịch của người thanh niên này Sau đó tìm cơ hội đem hắn giam giữ Sau lưng thanh hỏa rực Chậm rãi chuyển động Tiếp em nhìn thân ảnh của Phạm Lào Tiến tới chỗ hắc vực cường giả Không khỏi cấp bách nhíu mảnh Lão gia hoàng này thực giả hoạt hiện tại xung quanh nhiều cường giả như vậy bảo vệ, xem ra muốn giết hắn cũng không dễ dàng. bất quá vẫn hoàn hảo. trận chiến hôm nay dù chưa lấy được mạng đối phương, nhưng lại để cho hắn nguyền khí đại thương, thậm chí sẽ lưu lại di chứng về sau. đến lúc đó mặc kệ lão sa hỏa này sử dụng thủ đoạn thế nào, đều rất khó có thể tiến vào đẳng cấp cao hơn. ý niệm trong đầu hiện lên, tiêu viêm đột ngột cảnh giác, để ánh mắt lướt qua hàn phòng phạm lao bên người, bốn mắt đối diện trong đó đều cất giấu mơ hồ lạnh lẽo sát khí mà chỉ có song phương mới hiểu được nằm ngón tay chậm rãi nắm chặt nhưng mà vào lúc này thanh âm rừng đã đột nhiên vang lên rất nhỏ không nên hành động thiếu suy nghĩ tên gia hỏa kia bên cạnh không ít cường giả cho dù ta có thể trợ giúp đem lực lượng của ngươi tăng lên cực hạn cũng rất khó chiếm được ưu thế vẫn là câu nói kia trừ khi ngươi tấn dài đấu vương bằng không tận lực ít cùng hắn và chạm trực tiếp người hẳn là biết tu luyện phần quyết Thồn vệ dị hỏa có bao nhiêu cường đại Tuy rằng chỉ là công pháp tàn quyền Nhưng cũng không thể nóng vội Nhẫn lại A Tức giận cắn chặt răng tiêu viêm do sự chốc lát Nắm tay dần thả lỏng Hiện tại đích xác không thể xúc động Bất quá muốn tấn dài đấu vương Cho dù cái tốc độ của hắn Sợ rằng ít nhất là 2 năm Sự trình lệch này thật là quá lớn Chướng tuyến giữa nhân loại bình thường Và đại lục cường giả Cũng không phải dễ dàng đột phá như vậy ngẹ thở dài một hơi tiêu viêm quay đầu hướng ánh mắt về đỉnh thiên phần luyện khí tháp trong lòng vừa động tuy này là mấu chốt để mình có thể tiến vào đấu vương một cách nhanh nhất cho nên vô luận thế nào cũng phải đoạt được đó tới tay ở trên không phía trên trời mọi người đều mang những tâm tư khác nhau tổng ấn trận do tổ thiền chủ trì một lần nữa tạ mắt ra hào quang mãnh liệt bất quá ngay lúc hào quang đạt tới cực thịnh phía trên thiên phần luyện khí tháp Vẫn không có động tĩnh gì suốt cuộc vang lên tiếng kêu bén nhọn Nhất thời âm bà thực chất hóa Cấp tốc vách tán mà ra Đem bốn phía hỗn loạn lại một lửa phá lát hoàn toàn Âm bà vàng lên trong nháy mắt Cùng với một thân hình khổng lồ xuất hiện Một đạo sấm sét lộ tung Trong những ánh mắt kinh hãi Ngọn lửa vô hình vô tận Tựa như gió lốc ổ ả xuất hiện Hùng hằng và chạm vào tứ phía Của vách tường năng lượng Cùng với sự va chạm mạnh mẽ như vậy cách tường năng lượng bắt đầu xuất hiện từng vết lứt mơ hồ thấy được dấu hiệu tàn vỡ trong lúc va chạm kia sắc mặt khổng ít trưởng lão đã trở lên tái nhợt hơi thở tùy thời ở trên nền yếu ớt rất nhiều cái này đây là dị hỏa ẩn giấu trong nội viện sao trời ạ không ngờ nó đã tiến hóa tới mức gần như trở thành thực thể nhìn bầu trời bị chiếm cứ bởi thân hình khổng lồ của vô hình cự xà bất giác vật cường sạ lần đầu thấy vẫn nặng tâm viêm nhất thời kinh hồ thành tiếng vẻ mặt sợ hãi hàn phòng cũng đã bị bản thể khổng lồ của vẫn nặng tâm viêm làm cho rung động một hồi bất quá sau đó là vẻ mặt mừng rỡ điên khó có thể che giấu nếu có thể đem nó thuận lợi tơn phệ không chừng có thể thuận lợi đột phá được ngành cách đấu hoàng cùng đấu tông giết thành ầm quái dị một lần nữa phang vọng khắp bầu trời vô hình họa mãng dường như cũng biết được vòng ấn sắp tan vỡ vùng đuôi rắn khổng lồ tựa như tia chớp khoảng không xung quanh đều chấn động từng hồi va chạm thật mạnh vào một chỗ phía trên vách tường năng lượng hừ cùng với tiếng va chạm thật mạnh vách tường năng lượng rốt cuộc không thể chịu nổi chấn động phát ra một tiếng thanh thúy trong ánh mắt hoảng sợ của các vị trưởng lão một khe lỗ rất nhỏ đột ngột xuất hiện tựa như mạng nhện lan rộng ra cuối cùng bao phủ hoàn toàn vách tường năng lượng sắc mặt khó coi nhìn vào khe nứt vách tường năng lượng sắp sửa vỡ tan tô thiên biết vòng ấn đã thất bại Thỉnh thịch cái đầu khổng lồ hung hăng va chạm mạnh vào vách tường năng lượng vỡ tan thành cổ sức mạnh đáng sợ đó Rốt cuộc đèm chỗ va chạm kia vỡ ra từng mảnh trong lúc nhất thời mảnh nhỏ năng lượng vằng tung tóe khắp bầu trời giống như vách tường năng lượng hình trụ trong chốc lát hoàn toàn vỡ vụn Thành ngầm mừng rỡ như điên cuồng tựa nhựa sấm chấp trên trời cao, phát ra từ cái miệng khổng lồ của con cự mãng, thoát ly khỏi phong ấn, bồ hình họa mãng chưa lập tức chạy trốn, mà mạnh mẽ ngẩng đầu lên, một đôi âm hàn sa đồng, gắt cao nhìn thẳng và hai người tiêu viêm cùng hàn phong trong đôi mắt tựa, như là một người hiện lên vẻ tham lam cùng sự thèm thuồng nhỏ rãi. Trường 598 Tù luyện tắc khí hệ Ngọn lửa vô hình cử động Làm cho những người trên bầu trời ngẩn ra Ánh mắt chuyển hướng phía tiêu viêm cùng hàn phong khiến mắt nhìn hai người thân thể bốc lên nhất thời Thành làm lưỡng sắc hỏa diễm Phía sau bọn hắn lúc này mới cảm thấy bừng tỉnh Nhưng mà có chút kinh ngạc Cũng là có chút buồn cười Cùng với kinh dị Không nghĩ tới dị hỏa này, dĩ nhiên đem chú ý tới bọn hắn. Như thế, nó muốn hoán đổi vị trí tượng săn và con mồi cho nhau. Với hàn phòng, đã gia nhập luyện đàn thuật. Từng trải qua nhiều năm như vậy, đối với dị hỏa và các... Dị hỏa các loại ngoại hình đặc tính tự nhiên đều hiểu rất rõ. như vậy, khi vô hình họa mãng xuất hiện, một lát, người trước đó là trong nháy mắt nhận rõ ràng cái loại hỏa diễm không nghĩ tới quả nhiên là vẫn là tâm viêm trên khuôn mặt hiện lên một đạo kinh dị hẳn phong trong lòng mừng như điên càng trở lên thêm lồng lặc với sự hiểu biết của hắn về dị hỏa lý giải đương nhiên cũng sẽ minh bạch vẫn là tâm viêm các loại chỗ tốt loại này hỏa diễm có thể cùng kích cùng với dị hỏa so sánh có chút thua bất quá Các loại này có thể gia tăng tốc độ tu luyện rất đặc hiệu, cũng là thứ vô số người tha thiết mong ước có. Vẫn nạc tâm viêm, bài danh thứ 14, họa do tâm sinh, bình khí luyện cốt. Trong giới luyện dược sư, giá trị của vẫn nạc tâm viêm cũng có một số biệt hiệu khiến cho người người thèm muốn, chính là tu luyện tắc hệ khí. Có thể thành công luyện hóa vẫn nạc tâm viêm, như vậy cơ thể sẽ cuồn cuộn không ngừng sản sinh ra một loại tâm hỏa Mà loại tâm hỏa này sẽ hoàn toàn không cần điều khiển mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi thời, mỗi khắc. Đều đốt nóng đấu khí trong cơ thể, sẽ không ngừng rèn luyện. Cũng giống như lúc nào cũng đặt thân thể vào ở trạng thái tu luyện. Còn nữa, với cái loại này, tu luyện trạng thái hiệu quả so với thường ngày còn tốt hơn rất nhiều. Loại này tu luyện tự nhiên vượt xa so với tu luyện tầm thường, cho nên được sưng nả. Tác hệ khí cũng không có gì kỳ lạ. Từ góc độ mà nào mà nói đưa đến trước mặt một vị luyện dược sư vẫn là tâm viêm cùng với một loại họ diễn bày danh đệ tập đệ ngũ đồng thời làm cho hắn phải tới tuyển chọn sợ rằng đại đa số mọi người chọn cái trước không vì cái khác chính vì bởi cái kia có thể làm ngày đêm liên tục trong cơ thể đấu khí cung cấp rèn luyện động lực hiệu quả quá mức hấp dẫn nên trong nội viện phong ấn vẫn là tâm viêm sợ vào nó tiết ra tâm hòa đó chính là phần chính để chế ra Thiền đốt luyện khí tháp Các loại này Có thể nói kiến trúc Máy tu luyện gia tốc Đã bồi dưỡng không ít cường giả tuổi trẻ Nếu như một người Một mình chiếm lấy nó Thì tốc độ tu luyện không phải sẽ rất nhanh sao Vì vậy coi như là Hàn Phong Là cường giả loại này Lại phát hiện thiền phần luyện khí tháp Trong đó vòng ấn dị hỏa Dĩ nhiên là vẫn nạc tâm viêm Trong lòng mừng như điên Tuy rằng hắn cái lại cấp bậc Vẫn là tâm viêm giá tốc hiệu quả không có khả năng như tiêu viêm bọn họ. Cấp độ, như vậy rõ ràng, mặc kệ thế nào, các loại này một giây cũng không ngớt sen luyện, cũng cấp cho chủ nhân những lợi ích đáng giá. Đương nhiên, mặc kệ vẫn là tâm viêm kia đặc hiệu cực tốt, đây chỉ là tiền đề trong tu luyện, lại muốn hàng phục dị họa này trong thiên địa, tối cụ hủy diệt lực lượng. Cứ nói là dễ vậy sao? vưỡng trì dị hỏa còn có tự mình sinh ra linh trí tiêu viêm động dạng bởi vì vô hình hỏa mãn kia tham lam nhìn kỹ mà ngạc nhiên một hồi buồn cười trong lòng lại nảy ra một ít sợ hãi vẫn là tâm viêm này lực lượng cực kỳ mạnh mẽ cho dù là tô thiên xuất lĩnh nhiều như vậy trưởng lão bố trí phong ấn không có thể chế trụ được nó nếu làm một chút vô ý bị đánh trúng sợ là kết cục bi thảm tiêu viêm tới giàn áp mộc viện là sự đoán được vẫn là tâm viêm Không có thể như vậy bị nó nhận được. Bất quá, loại khiến cho người bệnh đỏ mắt này còn tham lam muốn đem tà thôn phệ phải không? Tiêu viêm lập bẩm nói thầm. Thiền địa dị hỏa có lẽ là có chút đặc tính không bình thường. Bất quá, chúng lại có thêm một cái điểm tương đồng là liền đều để chính mình lực lượng cực kỳ bàng đại, dị hỏa. Không người điều khiển nước như... Tại lúc nào đó thời gian, địa điểm gặp nhau Đó sẽ là bản năng thồn vệ đối phương Tới đạt được đại mục đích lớn của chính mình Hiện giờ vẫn là tầm viềm đã có linh trí Đó tự nhiên biết nếu như có thể đem dị họa trong cơ thể người thồn vệ Như vậy lực lượng của nó nhất định tăng trưởng cực đại thanh âm của giặc đáo lặng lẽ vang lên làm trong lòng Tiêu viêm giải khai nghi hoặc Tiêu viêm khóe miệng lướt ra Lét mặt hiện lên thần sắc cổ quái không nghĩ tới bắt dị hỏa kết quả lại là nhắm ngược lại vị trí hai bên lúc này chuyển biến còn quá nhanh hiện giờ phải làm sao tiêu viêm lắc lắc đầu trước tiên cách xa nó một chút thứ này hiện tại năng lượng rất mạnh chính diện và chạm cho dù ngươi và ta liên thủ chỉ sợ không đối phó được dực lão chậm ngầm một hồi nói sao ngày vậy tiêu viêm trần chừ một chút đành gật đầu thanh hỏa sóng dược phía sau chấn động thân hình liền muốn hướng phía trên cao bay đi Ngày khi tiêu viêm vừa vặn điều động thời điểm Cái kia hỏa mãng vô hình Cũng đã phát hiện Lập tức mạnh mẽ, nhấc đầu thật lớn Cựu vĩ hung hàng vung ra Thân thể cao lớn đó là trực tiếp bạo bắn lên trời Bất quá nhìn độ tuyến không phải là tiêu viêm Trái lại lại là hàn phòng Đang ở trong vòng vây của thù hạ Nhìn cái đến vô hình hỏa mãng kia đột ngột phóng tới Hàn phòng cùng với các cao thủ hắc vực Đều biến sắc Nhìn thân thể to lớn mờ ảo của nó Hay cả bọn họ cũng cảm giác lầm đại địch Đặc biệt Lúc chính mình đối mặt với luồng lửa Công kích Một ít cường giả bắt đầu nhị không được Lùi bước nhắc nhở Mọi người không được hoảng Chúng ta nhiều người Xuất sinh kia Cũng không dám cùng chúng ta ngạn khánh Làm như cảm giác được Phương mình sĩ khí đã hạ xuống khá thấp Hạm phòng vội vã hô Hắn cùng với 10 phần rõ ràng Vô hình hỏa mãng này Là hạng lực lượng đáng sợ cỡ nào, Bằng vào hắn một người Thực sự không dám cùng nó chính diện đối chọi Hàn tiên sinh ta đã bị thương nặng Sợ là không giúp được bao nhiêu Ta xem ta còn trước tiên đi đây Phạm lao sắc mặt trắng bệch nhìn tiếp Mang theo ùn ùn đến hỏa diễm màng tất cả vô hình hỏa mãng Giàn nàn nuốt một bụng nước bọt Hướng về phía mặt Hàn Phong Vội vàng ôm quyền nói Sau đó từ trước mặt Hàn Phong lật cánh bay đi Tên hỗn đản này Ngày sau đừng nghĩ cậu ta luyện chế đan dược cho ngươi Ánh mắt Xem phải đi xa của Phạm lao Hàn Phong nhất thời trong lòng tức giận mắng. Một tiếng tùy lói người đích xác đã giúp không được bao nhiêu, có thể à, hắn ở phía sau thoát đi, chẳng phải là làm cho những người bên cạnh có chút do dự một cách, một cái đạn kích không nhỏ. Trong lòng nghĩ như vậy, Hàn Phong ánh mắt xung quanh thoáng nhìn, quả nhiên ngoại trừ. Một ít thực lực, cường giả ra, đại đa số sắc mặt đều hiện lên một nét do dự. Kỳ, thời điểm mọi người trong lòng do dự bất định, vô hình họa mãn kia càng thêm tiếp cận đột nhiên phát sinh là một đạo sắc nhọn âm thanh mà ở cái này tạo tê kêu thành hù dọa một cỗ vô hình họa diễm khiến không gian đều là trong nháy mắt trở lên vặn vẹo lặng yên mà lan tràn đến hỏa diễm kéo tới mọi người đều vận đấu khí hộ thể nhưng mà như cũ có cảm giác cỗ nóng cháy nhiệt độ vẫn là tâm viêm không có như vậy dễ dàng cắt đứt được Thầm làm sắc hỏa diễm giống như sóng biển, không ngừng tại hàn phong bên ngoài thần bốc lên, mượn hải tâm diễm, nhiệt độ vẫn nạt thầm biển đối với hắn thực. Tạo cũng không phải cái gì thương tổn, bất quá bên cạnh mọi người. Thật ra chỉ có thể dùng toàn lực điều động cơ thể đấu khí cùng cách kiêu hỏa diễm rằng co Hàn phong cứ như vậy, hoài là không được, xuất sinh kia năng lượng tựa hồ vĩnh viễn, dùng như không bao giờ hết cứ tiếp tục như vậy rằng co sự rằng chúng ta bên này chịu không nổi. Một thân kim quang bảo lão giả nhịn một ít đầy đầu mồ hôi, hắc sắc vật cường giả cầu mạnh hướng Hàn Phong nói: "Nghe vậy Hàn Phong sắc mặt biến ảo, ánh mắt cắt heo nhìn chằm chằm và vô hình họa mãng kia bạo hướng mà đến. Cái kia cỗ họa diễm tịch tới thanh thế vô cùng, cho dù là hắn cũng có cảm giác tâm lãnh. "Chư vị, hết sức trợ giúp ta." Nếu hôm nay có thể thu phục dị họa này, trừ vị tới thì điểm nói điều kiện đàn dược, tài ủ đãi gấp đôi, phía trên thân thể làm sát hỏa diễm bỗng nhiên bạo dũng, hàn phong quay đầu về phía hát giác vực, chúng cường giả quát khẽ, ngay được tiếng quát hàn phong, hát giác vực cường giả, đầu đầy mồ hôi, con mắt hơi tỏa sáng, thoáng trần trừ một chút, đều là tại đây hạ quyết định hung hăng gật đầu, người hát giác vực, phần lớn là vì lợi ích có thể điều lĩnh tính mạng người ta chỉ huy cùng nhau công kích nó, chỉ cần đem năng lượng của nó tiêu hao hết, còn lại liền giao cho ta. ề e, hạn phòng sông trưởng giao nhau, hài trưởng cự thương lưỡng sắc hỏa diễm cấp tốc ngưng tụ, với ánh mắt chăm chú nhìn vô hình hỏa mãng cảm kèm tiếp cận. tại thời điểm cự ly gần đến 10 thước, còn mắt mạnh mẽ chừng lên tiếng quát, công kích. tiếng quát hạ xuống là lúc ai thành sắc hỏa diễm cự thương. Giải hơn hai triệu trong tay Màng năng lượng hỗn loạn như sóng biển Đánh ra tiếng vang âm trầm Hùng hằng hướng về phía hồ vô Hình hỏa mãng vọt tới Tại lúc Sau làm sắc hỏa diễm cự thương Là tới Mười đạo Cực kỳ hùng hồn các loại năng lượng Thất luyện Những công kích này đều là Các vị hắc sắc vật cường giả khuynh lực mà phát Tại hàn phong kia trả giá cao Bọn họ cũng ra sức mạnh tối đa. Tô trưởng lão, hiện giờ phải làm sao? Hồ Kiền lắc mình xuất hiện tại Tô Thiền bên cạnh. Nhìn cái kia hắc sắc vực cường giả cùng bồ hình hỏa mãng đánh lên. Câu mày chậm giọng nói, ngồi xem động tĩnh đã. Tô Thiền hơi hí mắt chậm ngầm nói. Vẫn là tầm viêm, mặc dù là tựa hồ Hàn Phong. Mục tiêu đã như vậy, liền đầu tiên để cho bọn chúng đối diện đi phần phó các vị trưởng áo lắm chặt thời điểm, hồi phục đấu khí đại chiến còn chưa chấm dứt quyết không để cho vẫn là tâm viêm rơi vào tay bọn hàn phong hổ kiện hơi gật đầu, lắc mình thối lui tại chỗ các trên bầu trời tiêu viêm chấn động thành hỏa xong rực xong trường ôm trước ngực gì cái kia đem người bắt đầu cùng vô hình hỏa mãng đánh nhau sống chết hàn phong bọn người khóe miệng hiện lên nụ cười, tế nhị đánh đi, đánh đi hành nhất là đánh chết hết đi ta ngồi đây ngư ông đắc lợi thình thịch đã trước mặt vô số bao nhiêu người cái kia hắc sắc vờ cường giả phát ra công kích rốt cuộc vang lên một tiếng lớn vô hình hỏa mã hung hăng và chạm với các cao thủ hắc sắc vực nhất thời thành ầm phẫn nộ kỳ quái dí tào văng vọng khắp bầu trời trường 599 đấu hỏa, năng lượng bạo phá tựa như mũi giáo xuyên qua bầu trời, mang theo kình lực chấn động không gian mãnh liệt va chạm vào phần thân của vô hình hỏa mãng. Năng lượng lổ mạnh giống như là pháo hoa lổ sáng lạnh, xuyên thẳng vào thân thể to lớn của vô hình hỏa mãng. Đòn công kích tập hợp toàn bộ thực lực của cường giả hắc sắc vực, cố nhiên là vô cùng kinh khủng. Cho dù là tô thiên cũng không dám đỡ vì vậy cho dù vô hình hỏa mãng mang thành thế cực thịnh nhưng mà thừa nhận công kích mãnh liệt như vậy thân thể cao lớn cũng cấp tốc hạ xuống tiếng giống phẫn nộ vang vọng khắp trời nhìn vô hình hỏa mãng bị đánh lui tất cả các giác vật cường giả lộ vẻ vui mừng nhưng mà niềm vui chưa tồn tại bao lâu một cỗ năng lượng hỏa diễm khủng bố đột nhiên phun trào bùng lộ từ phía dưới kinh hãi cúi đầu xuống thân thể cao lớn của vô hình hỏa mãng đã xuất hiện Một tiền chớp lé ra từ đôi mắt rắn, đối diện với đôi mắt đó, nhiệt độ mãnh liệt tăng lên, tưởng như có thể thiêu đốt tất cả mọi người, ngăn nó lại, nhìn vô hình hỏa mãng lại một lời ức, tấn công, hạt vòng sắc mặt biến đổi, tiếng quát lớn. Tiếng quát vừa vang lên, các cường giả xung quanh vội vàng thúc sụp đấu khí trong cơ thể một lần nữa. Nhưng mà không còn chờ đến lúc bọn họ phát ra công kích Vô hình họa mãng đang lao tươi đột nhiên mở rộng miệng Một cỗ năng lượng hỏa diễm tựa như vô hình Nhưng trong nháy mắt tràn ngập khoảng không Hình thành một cái họa trụ mờ mờ ảo ảo phát ra Ngọn lửa vô hình phát ra phá hủy tất cả Không khí nơi đó đi qua đều trở nên vặt vẹo Mắt thường có thể thấy được rõ ràng dấu vết lưu lại trên bầu trời Làm cho tất cả mọi người âm thầm sợ hãi Tránh ra cấp vụ được hỏa trụ vào hàm nhiệt độ khủng khiếp hàn phong vội vàng hô Hỏa trụ tốc độ nhanh như chớp ngay lúc Hàn Phong vừa phát ra mệnh lệnh, hỏa trụ mang theo khí thế vô cùng khủng bố, mãnh liệt va và chạm vào đám người hắc sắc vực. Ngọn lửa cuồng bạo quán tới, trong chốc lát Hàn Phong và những người khác đều chỉ tránh được chồng gang tấc, bất quá hỏa trụ lướt qua vẫn là làm xa lội lên từng trận đau đớn, từng vết bỏng kịch liệt đã xuất hiện. A, có thể để tránh khỏi hỏa trụ chỉ vèn vẹn vài người có thực lực hơi mạnh. Những người không may bị trúng nhất thời ngọn lửa vô hình thiêu đốt thân thể. Cho dù là đấu khí hộ thể vẫn làm cho bọn họ cảm nhận toàn thân đau đớn kịch liệt. Trên bầu trời tràn ngập bóng người điên cuồng bay toán loạn xung quanh, liều mạng dẫy dọa thoát ly khỏi sự thiêu đốt của vô hình hỏa diễm, hỗ trợ nghe ngọn lửa lan đến các cường giả khắc sắc vực. Hàn Phong vội vàng quát lên Hiện tại những người này đều là mấu chốt Để hắn có được vẫn lành tâm viêm Tự nhiên không dễ dàng Có được tổn thất Thanh âm vàng lên Hàn Phong muốn dẫn đầu xung lên cứu viện Nhưng mà một lực lượng lằng lượng nóng cháy từ phía dưới Phát ra khiến hắn không khỏi vội vàng dừng lại Cuối đầu lúc này thấy được một đạo họa trụ Sau lúc trước không hề yếu hơn Hướng tới hắn bắn tới Chết tiệt Cuối đầu thấp giọng máu một tiếng biết rõ ràng hỏa trụ kia có bao nhiêu uy lực cũng không dám có chút chậm chễ lập tức vung tay lên ngọn lửa màu làm mãnh liệt từ trong thân thể cuối cùng tựa như một khối màu làm tụ tập trên đỉnh đầu hàn phong quỳnh kết ấn trong tay vừa hoàn thành sóng trưởng hàn phong hướng về ngọn lửa trụ ấn xuống nhất thời làm sắc hỏa diễm ảo ảo quét phía dưới tựa như biển sóng manh mông hiện lên từng đợt sóng biển trùng trùng điệp điệp cuối cùng va chạm vào mảnh liệt, Hoành hai cái loại dị hỏa mãnh liệt va chạm, một tiếng lỗ lớn như âm thanh của sấm sét đột ngột vang vọng khắp nơi, đập vào tai mọi người. khi hai gọn lửa va chạm trong chốc lát, cho dù là nội viện đệ tử cũng cảm giác được phía chân trời nhiệt độ tăng vọt, thậm chí là một ít lá cây khô héo đều tự nhiên bùng cháy phía chân trời. dị hỏa va chạm sinh ra năng lượng mãnh liệt làm cho Hàn Phong ở giữa không trung phải vội vàng lùi về sau vài bước mới có thể đứng vững. Dưới ánh mắt của mọi người, vô hình ngạo mãng chỉ hơi lùi lại, chiếm cứ trên không. Cái đầu rắn khổng lồ cứ ngẩng đầu lên, cắt cào theo dõi hắn, hiển nhiên là chuẩn bị chân chính chiến đấu với hắn. Còn Suất Sinh này, tên kia cũng có dị hỏa vì sao cứ nhằm vào ta, phun mặt một mảng tái xanh, Hàn Phong liếc ở nơi bầu trời xa xa, một thân ảnh vẫn ung dung làm khán giả xem chiến đấu viêm trong lòng tức giận mắng Hàn Phong dị hỏa này thực lực quá mạnh chúng ta sợ không giúp được bao nhiêu người có được dị hỏa có thể không sợ nhiệt độ khủng bố của nó cho nên hay là ngươi thi triển một chút thủ đoạn làm yếu nó trước đã độ nhìn có tiếng hét lớn Hàn Phong nghe được trong lòng nhất thời trầm xuống ánh mắt chuyển qua thấy được kìm ngân nhị lão mang đám người từ hắc giác vực thoái lùi rất xa nơi này hiển nhiên lúc trước vô hình hỏa mãng thi triển công kích mạnh mẽ đã làm cho đám người sinh lòng kiêng kỵ một đám sa họa sợ chết trong lòng tức giận mắng một tiếng nhưng mà hạn phong không dám động tác gì lỗ mãn hắn biết hiện tại vô hình hỏa mãng đang tập trung vào hắn chỉ cần hắn thoáng có điểm lùi về sau trong nháy mắt sẽ bị hỏa mãng công kích xem ra chỉ có thể thi triển trước một chút thủ đoạn để chèn ép khí thế của vẫn nạc tâm viêm bằng không lấy tính cách cẩn thận của những tên kia sợ rằng không xuất thủ trong đầu ý niệm cấp tốc chuyển động át sao Hàn Phong bất đắc sĩ nghiến, chặt răng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chầm vào phía dưới vô hình hỏa mãn. Bàn tay khẽ động, nhất thời hai cái bình ngọc màu lam xuất hiện trong tay. Trong khoảng khắc bình ngọc xuất hiện, mọi người nhất thời thấy được một cỗ lồng đậm hàn khí. Cái cỗ hàn khí này, theo bình tản ra, thậm chí lấy mắt thường có thể thấy được. Chỗ bị hàn khí thổi qua trong không khí, các hạt nước rất nhỏ đều trong tức khắc đọng lại thành băng. Lắm chặt Bình Ngọc, Hàn Phong cười lạnh một tiếng trượt lém mạnh Bình vào hướng vô hình hỏa diễm. Bình Ngọc màu Lam chỉ cách vô hình hỏa mãng khoảng 10 thước tay Hàn Phong đột nhiên nắm chặt bạo tỉnh thịch, Bình Ngọc màu Lam đột ngột, tung vỡ nhất thời làm sắc hàn khí dũng mãnh tràn ra từ Bình chỉ trong thời gian ngắn đã bao phủ một khoảng lớn trên bầu trời mà chỗ của vô hình hỏa mãng cũng vừa vặn trong phạm vi đó. Làm sắc hàn khí tràn ngập vô hình hỏa diễm cũng cảm giác không tốt chịu ảnh hưởng của cỗ hàn khí thân thể lời tỏa ra vô hình hỏa diễm thế nhưng cũng trở nên có chút hư ảm hàn vụ này là cái gì mà có thể áp chế dị hỏa nhìn thấy trong hàn vụ vô hình hỏa bắn có chút chật vật trong lòng tiêu viêm không khỏi kinh hãi nói cái này là làm sắc hàn vụ hẳn là thiên hàn khí loại đồ vật này xét về trình độ hiếm thấy chỉ sợ rằng không ít hơn dị hỏa còn tồn tại sâu thẳm tại lời cực hàn Con lửa bình thường khi tiến vào phạm vi sẽ tự động tắt Chỉ có dị hỏa là còn có thể chống đỡ Bất quá ngay cả như thế Dưới sự ảnh hưởng của thiên hàn khí Quy lực của dị hỏa cũng giảm đi không ít Thành ẩm hơi có chút kinh ngạc Của dược lão vang lên trong lòng tiêu viêm Không nghĩ tới hắn lại có thể đem Thiên hàn khí ra Xem ra vì muốn đoạt được dị hỏa Hắn đã tốn không ít tâm tư a. Vậy hắn có thể đắc thủ hay không Tiêu viêm nhíu mày nghi hoặc hỏi Yên tâm thiên hạn khí tuy rằng có thể đối với vẫn nặng tâm viêm sinh ra áp chế, bất quá dị hỏa đều là lực lượng hủy diệt mạnh mẽ nhất trong thiên địa, cho dù là bị áp chế, muốn đèm từ phục cũng cực kỳ khó khăn, dược lão an ủi. Nghe vậy trong lòng tiêu viêm thoáng an tâm, ánh mắt chăm chú nhìn vào đám hàn vụ mơ hồ, thành sắc hỏa diễm trong mắt đã chậm rãi bốc lên, nhất thời cảm giác mơ hồ kia hoàn toàn tiêu tán, hử, xuất sinh mặc kệ ngươi đã có linh trí vẫn như cũ không thể thoát được vận mệnh bị bắt gì trong hàn vũ thân thể vô hình hỏa mãn có chút uể oải hàn phong trong lòng vui vẻ mở ra một nụ cười đậm màu làm sắc hỏa diễm lại một lần nữa từ trong cơ thể tuôn trào ra cuối cùng ngừng tụ tại đầu ngón tay thành một mũi khoan nhỏ nhỏ xoay tròn cấp tốc hỏa diễm mũi khoan hỏa diễm điên cuồng xoay tròn thành ầm ồ ồ khuất tán khắp nơi Vàng vọng không ngớt nơi phía chân trời. Không biết là do nguyên nho do gì. mỗi khoàn hỏa diễm do sạc lan tới phạm vi của hàn vụ. Bất quá lại chịu. Một ít ảnh hưởng nhiệt độ. Khủng bố. Vẫn xuất hiện từng trận cảm giác vặn vẹo. Đi. Mũi ngón. Tay khẽ điểm. mỗi khoàn hỏa diễm đột nhiên bắn tới. Tiếng vang ô ô giống như tiếng hai từ khóc. Trên đường lướt qua không gian một màn chấn động. Hưu. Mỗi khoàn hỏa diễm tựa như tia chớp xuyên qua hoàn hàn vụ, giống như là một mũi khoan điện bắn ra mãnh nhiệt phát chạm vào thân thể to lớn của vô hình hỏa mãn. Suy, mỗi khoàn hỏa diễm vẹn vẹn bị vẩy rắn to lớn cản lại trong chốc lát, sau đó dễ dàng đâm xuyên vào. Nhất thời, tiếng giống cây lương mà phẫn nộ vang lên như tiếng sấm sét đất trời bạo lộ, tiếng giống giận vừa hạ xuống mọi người, nháy mắt biến sắc một cỗ năng lượng khủng bố dao động từ trong hàn vụ mà ra, trời, trời đất bị thiên hàn khí làm giảm đi nhiệt độ một lần nữa tăng vọt lên, nhiệt độ tăng vọt, thiên hàn khí trên không cũng dần dần trở lên loãng ra, hiển nhiên trong lúc dị hỏa bùng lộ năng lượng đã bắt đầu có tác dụng, lúc thiên hàn khí sắp không, sắp sửa triệt để tiêu tán, Vô tận ngọn lửa vô hình giống như là thiên hỏa lan tràn thổi quét mà ra, đứng mũi chịu sào đó là hoàng Hàn Phong ở khoảng cách gần nhất. Tay phải áo chém ra một ngọn lửa màu lam đậm, đem vô hình họa diễm đánh lui. Hàn Phong ánh mắt đảo xuống dưới, kinh ngạc phát hiện thân thể khổng lồ của vô hình họa mãn biến mất, không thấy tăm hơi. trong mày, Hàn Phong vội đảo ánh mắt xung quanh, thoái mắt lướt qua chỉ thấy vô hình họa diễm tứ phương tám hướng đột thổi quét mà tới mà thân thể vô hình hỏa mãng, lửa điểm cũng không thấy, còn xúc sinh này chạy đi đâu? Trong lòng có chút bất an, thì đột một tiếng Hàn Phong muốn truy tìm, từ chỗ vô hình hỏa diễm tràn tới, đột nhiên hỏa diễm xung quanh hiện lên từng trận vặn vẹo của thân thể to lớn cực kỳ quỷ dị, hiện phía sau Hàn Phong, chiếc đuôi khổng lồ mang theo kình lực lóng bóng, tựa như sơn băng địa liệt. Trong từng ánh mắt kinh ngạc, mãnh liệt lệ lên sau lưng Hàn Phong. Tốc xi chịu một đòn nghiêm trọng một cụm máu tươi trực tiếp từ miệng hàn phong phun ra mà thân thể giống như là một viên đạn pháo bay về hướng mặt đất tiêu viêm vẻ mặt kinh ngạc nhìn hàn phong đột nhiên bị thương hộc máu lúc trước còn giặt rào đắc ý không nghĩ tới trong nháy mắt đã biến thành bộ dáng này cái kia vẫn là tâm viêm quả nhiên kinh khủng ngay tại lúc tiêu viêm kinh ngạc tiếng kinh hô của dực lão đột nhiên từ trung tâm vang lên cả người toàn thân lỗ chân lông trong giờ phút này co rút lại Tiêu viêm đi mau, còn chút kia sinh kia lại nhắm vào ngươi.